Xin bé chào các cô các chú các anh chị cùng cho thể các bạn cái đánh giả yêu quý của kênh em gia đình Duy trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 21 tác phẩm điện cô 8 của tác giả Bùi Ngọc Phúc ở trong tác phẩm điện cô 8 này tác giả Bùi Ngọc Phúc đã đưa cho chúng ta một cái nhìn nhận hơi nghi ngờ một chút về câu nói ở hiền gặp lành tiêu biểu là hai nhân vật chính của chúng ta à, Ông tránh xâm và bà tránh đào, rất hay làm việc tốt, việc thiện. Tuy nhiên thì mãi về sau mới gặp được một đôi chút cái sự việc tốt còn lại đa phần đều là những cái điều không mong muốn đến với mình. Mà sắp tới đây thì không biết rằng là là còn gặp thêm những cái điều gì nó khó khăn, đan gian khổ hơn nữa. Và tiếp tục mời quý vị khán giả cùng theo dõi ở trong tập 21 này. hoàng hôn dần buông xuống. Những cái chim xài cánh trên trời cao bắt đầu quay về tổ, báo hiệu ngày lao động vừa kết thúc. Có chẳng chỉ có những người soi ếch như ưng bự làm bạn cùng mấy con vạc đi ăn đêm. Lo việc đồng ác xong, bà tránh đảo bước xuống rửa tay chân ngay con mương tới tiêu nội đồng rồi lưỡng thững vác quốc quay về ngôi điện thờ. Không giống như mọi ngày, hôm nay, bà thấy tâm trạng ngồn ngang, khó tả, Tên tức về việc chính quyền Ngu Đình Diệm tung gián điệp ra Bắc để kết nối với các thành phần phản động nhằm chuẩn bị cho việc Bắc tiến, được mọi người xì xào bàn tán. Dù thực hư chả ai rõ, sau mấy năm cuộc sống tương đối yên ả, giờ đây những nhà có người đi Nam như nhà cụ Hinh hay nhà ông bà bị người ta để ý, đặc biệt là bên công an xã. Dù hiện nay thiên ân mới qua tuổi 15, nhưng qua miệng của cô lẫm, Bọn gián điệp do Mỹ huấn luyện có tuổi đời còn nhỏ khi đã ăn bơ thừa canh cận của lũ đế quốc giải Lang trước sau gì rồi sẽ rước voi về giày mà tổ. Với những lời ác ý nhằm vào gia đình bà Tránh Đào thường không bận tâm. Nhưng nỗi lo sợ mơ hồ nếu cuộc chiến leo thang chắc chắn ngày đoàn tụ xa tận chân trời. Cuộc sống của ông bà chưa chắc đã yên ả. Từ đận về phố hàng buồm bán vàng Bà cùng chồng mong ước một điều, làm sao dựng lại ngôi từ đường của dòng họ để có nơi thờ tự. Hiện nay khung gỗ của căn nhà ba gian hai trái, mua lại từ vợ ông phó Lý Thuần đã có, nhưng số ngói cùng ngạch xây chưa đủ, bởi thế mọi thứ đành tạm dừng. Vì chưa có ngôi từ đường nên việc đào mười hòm châu báu tạm thời phải hoãn, khó khăn trước mắt chưa có hướng giải quyết. Dạo này ông bà còn lo đối phó với âm mưu chiếm mấy rào thuốc nam của tay chủ nhiệm hợp tác xã Trần Phiên. Trước những khó khăn chồng chất, bà Tránh Đào thường nghĩ đến cảnh đấu tố khi xưa để tự an ủi Khi đã thoát được khỏi họa sát thân, mọi khó khăn hiện giờ chẳng thể làm bà gục ngã. Lang sổ bắt đầu thay ra đổi thịt. Đi từ cánh đồng về điện thờ, bà Tránh Đào thấy tất thoáng mấy ngôi nhà lợp mái ngói đỏ tươi. Đã qua rồi, thời sở hữu nhà ngói cây mít bị quy là địa chủ, nhà của nhiều người được xây dựng khang trang hơn trước. Tuy chẳng ai dám nói ra sợ bị quy là phản động, nhưng hầu hết những nhà vừa xây dựng đẹp đẽ có điểm chung giống nhau. Đó là nhà của mấy vị cán bộ xuất thân từ tầng lớp bần cố nông ngày nào. Ngắm những làn khói bếp may lên từ bếp dạ và tránh đào trật nhớ đến khung cảnh thê lương của nạn đói năm ớt Dậu Thời gian hơn chục năm trôi qua. Những đứt trẻ được mẹ ấm ngửa đến nhận phần cháu trước cổng ngày nào. Giờ đây tất thảy đều là những cô thôn nữ sinh hoạt ở đoàn thanh niên. Có lẽ được nhắc đến những thói xấu xa của tầng lớp địa chủ cường hào từ bé. Trong mấy bạn trẻ bận tâm vì sao mình cùng gia đình sống sót qua nạn đói trước khi mà Trần Việt Minh hô hào mọi người tham gia phái kho thấp của Nhật. Bà Tránh Đào không thể nào quên. Ngày đó hầu hết những ông đầu rau trong bếp của mỗi nhà chẳng thể đỏ lửa. Chính cái cảnh không còn gì để nấu ăn và nhét vào mồm Khiến người chết đói chẳng kịp chôn Trong thời điểm nguy cấp đó Bà phải thức khuya dậy sớm để quán xuyến những người ở trong nhà Lo việc xay lúa, dã gạo nấu cháo, nấu cơm Rồi nắm lại phát trần cho mọi người Giờ đây nhiều lúc nghĩ đến Bà không hiểu mình lấy đâu ra sức lực để tay năm tay mười Triền miên suốt nửa năm trời Bữa cơm tối diễn ra lặng lẽ giữa ánh đèn dầu Biết chồng không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, nên chỉ cần thiết, ông bà mới trao đổi nhanh. Khi thu dọn mâm bát xong, bà tránh đào liền nhấc siêu nước trên bếp, tráng ấm chén rồi pha trà. Không có điều kiện kinh tế như xưa, tuần trước tranh thủ vào chợ huyện có việc, bà mua nửa cân trà thái để chồng uống dần. Vẫn biết khoản trà, rượu là hai thứ chưa thực sự cần thiết với mọi người. Nhưng chồng bà nếu không có sẽ thấy mọi thứ nhạt nhẽo vô vị. Cùng nhau trải qua cảnh lên thác xuống gành. Giờ đây thứ quý giá nhất là những phút giây đối ẩm một cách thư thái cùng nhau. Mọi lo toàn muộn phiền đều tạm gác lại hết. Ngồi nghe chồng kể chi tiết buổi gặp mặt. Đặc biệt là chuyện đòi lại mấy xào vườn cùng ao thả cá. Bà Tránh Đào nhận xét ngay. Việc đó nằm trong tầm tay của chính quyền xã. Quan trọng là họ dám thực hiện hay không vì đụng chạm đến người nhà tay chủ nhiệm. Không đơn giản như vậy đâu. Chắc vườn xâm nhà mình khiến bọn chúng đứng ngồi không yên. Sớm muộn gì cảnh phá phách sẽ tiếp diễn. Liệu đêm nay bọn chúng có quay lại phá như lần trước không mình? Ông tránh xâm khẽ lắc đầu vì biết lũ tiểu nhân không vội gì. Chúng sẽ kiên nhẫn đợi cây lớn thêm chút nữa rồi ra tay chưa muộn. Tuy nhiên, nếu có bị phá nát mấy xào vườn chẳng khiến ông phiền lòng Bởi những cây vừa trồng đâu phải là giống sâm quý như ông tiết lộ cùng hai vị cán bộ xã hồi sáng. rồi nhìn cái bu gà bỏ không thấy hơi tiếc, nhưng ông tránh xâm dặn vợ tuyệt đối chưa nuôi gà, nếu không hóa ra nuôi cho lũ trộm sơi. Từ sau lần bị lũ tiểu nhân phá vườn thuốc nam, ông cùng vợ dặn hẳn vào điện thờ ngủ hàng đêm. Nhưng điều khiến ông chưa thể yên tâm, bởi mái lá gồi của ngôi điện dễ bắt lửa. Dẫu biết chẳng thể đối phó với đồ thứ mưu hèn kế bẩn, Nhưng ông chủ liệu trước tình huống, bọn chúng phóng hỏa cho bỏ tức. Hai vợ chồng giải chiếu nằm ngay bên cạnh ban thờ, dù trong ngôi điện mát mẻ hơn nhiều nhà trong làng. Tuy thế, so với thời xưa, quả như một trời một vực. Cuộc sống chỉ có hai người đâm có phần trống vắng. Đôi khi hình ảnh cậu bé Thiên Ân khiến vợ chồng ông đều chịu nặng ưu tư. Nhiều lúc sống bằng hoài niệm, nề nông tránh xâm chợt nghĩ. Giá kể ông còn làm tránh tầng Thì sang năm có thể nhờ bà mối Tìm cho thiên ân một đám môn đăng hộ đối Bởi trai làng xù Có lẽ lập gia đình sớm Với vùng nào không biết Nhưng ở đây gái thập tam Nam thập lục là thời điểm lý tưởng Để in về gia thất Những gì đã qua chẳng thể quay lại được Ông chưa từng hối tiếc Chỉ thấy buồn phiền trước nhân tình thế thái Hình như vài lần vợ ông ngậm hỏi Về quyết định gửi thiên ân vào nam Có phải là một sai lầm Ông cẳng định ngay, đó là việc nên làm, bởi việc dính lý lịch con nhà địa chủ sẽ khiến tên ân chẳng thể ngẩn mặt với đời. Lúc trời vừa sáng, như lệ thường, ông tránh xâm ra thăm vườn sâm Đúng như dự đoán, những cây con vẫn lên xanh tốt mơn mờn, chưa có người phá phách. Tuy vậy ông biết vấn đề chỉ còn là thời gian. Nếu đúng như ông chủ tịch xã thông báo, cuối tuần này các vị trong ủy ban nhóm họp để quyết định về lời đề nghị hoán đổi mấy xào vườn, có thể bọn chúng sẽ ra tay phá vườn ngay trước cuộc họp. Với những kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi như Trần Phiên, nên không khó đoán, việc phá vườn sẽ khiến lời đề nghị hoán đổi của ông trở thành vô giá trị. Nếu không còn vườn sâm quý giá, đương nhiên mấy xào vườn này trước sau sẽ phải sát nhập vào thành tài sản tập thể. Chính quyền lúc đó chẳng mất công yêu cầu mấy hộ dân rời đi để bàn giao lại ao cá và vườn cho ông. tới xong mấy luống cải cùng hai xào cây sâm Ông tránh xâm thấy không còn sớm, nên quyết định quay về ngôi điện thờ phơi lá thuốc cho kịp nắng. Mặc dù dàn thiên lý có chức năng cản nóng khiến cho bên dưới mát mẻ, nhưng ông vẫn dành một khoảng sân để nắng dọi xuống nhằm phơi lá thuốc trên những giá đóng bằng tre nhằm tiết kiệm diện tích. Việc phơi kiểu này đòi hỏi vài tiếng vài đào lại các vị trí mệt. Tuy thế nó không mất quá nhiều thời gian, còn giúp ông tăng cường hoạt động chân tay để tạm quên nhiều thứ. Khi tạm xong mọi việc, vừa ngồi nghỉ trước hiên, ông Tránh Sâm chợt thấy có xe con mang ca từ đầu làng chạy hướng về ngôi điện thờ. Con xe chạy đến đâu, bụi bay mù mịt tới đó. Gần như không hẹn mà gặp, lúc xe tô dừng ngay cổng, bốn người công an xã dường như mật phục từ trước bất ngờ xuất hiện. Bước từ trên xe xuống có hai người công an mặc cảnh phục, họ áp dài vợ ông với hai tay bị khỏng số 8 từ xe vào trong điện thờ. Như vậy là họ đã đón lỏng và bắt vợ ông khi vác quốc ra đồng. Việc cùng lúc xuất hiện cả công an xã lẫn công an huyện khiến ông tránh xâm dự cảm chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, nếu không muốn nói là tai ương. ngay khi hai cánh cổng được mở ra, bên công an xã đã vào hết bên trong. Ở bên ngoài có mấy cậu du kích lâu rồi lại được vắc súng làm nhiệm vụ canh chừng Kể từ ngày nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được khai sinh đến giờ, đây là lần đầu tiên làng sổ xảy ra sự việc nghiêm trọng đến thế. Không biết nghe tin từ đâu khiến mọi người bỏ việc đồng án đứng vòng trong vòng ngoài để ngó xem việc khám xét. Nhiều mẹ thạo tin đồn trợn mắt quà quyết, chắc chắn việc này liên quan đến lũ gián điệp do chính quyền ngu đình diệm và cố vấn Mỹ cử ra xâm nhập. Dù chưa rõ trắng đen ra sao, gần như cả làng đều biết tin vợ chồng vị cựu tránh tổng là mắt xích trong đường dây gián điệp do địch cài lại nhằm phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Đầu giờ sáng, trước khi đạp xe tới dãy nhà kho của hợp tác xã, Trần Phiên ngồi ăn sáng cùng thầy U, bởi việc gõ kẻng chấm công do cô lẫm đảm trách. Điều khiến gã thán phục bởi việc chỉ bắt được vài con cà cuốn, vậy nhưng U của gã ngâm gạo rồi kì cạch tự tráng bánh cuốn cho cả nhà thưởng thức. Món quả sáng này ở quê hiếm khi ăn vì tốn công tốn gạo rồi không no lâu, bởi tư duy ăn lấy chắc, mặc lấy bền đã hẳn sâu nếp nghĩ. Tâm điểm của bữa sáng chính là bát nước chấm có tinh cả cuốn. Nhưng sâu xa hơn, đó là song thân của gã muốn dứt điểm việc yên bể ra thất bởi dịp cuối thu đầu đông thường hay tổ chức cưới xin. Ở đằng sổ dịp này hầu như tuần nào cũng có đám cưới, thậm chí nếu ngày đẹp khéo một ngày chủ nhật có tận hai đám ở các thôn khác nhau. Nhưng đến thời điểm cận Tết, đám cưới thư dần bởi các gia đình dòng họ dành thời gian sang cát cho người thân và xây sửa mồ bà cho tổ tiên. Thấy bà vợ già húng hắng ho để ra hiệu, ông Nhi hỏi con trai: "Thế anh và cây Lẫm tìm hiểu nhau đến đâu rồi? Bao giờ Thầy U sẽ qua bên nhà bà Tịch thư chuyện?" Biết Thầy U đều mong sớm có cháu bồng cháu bế, tuy nhiên dù thậm thốt với nhau cả năm trời, nhưng thấy thị Lẫm trà có dấu hiệu ốm nghén nên Trần Viên thất vọng. Giá kể nhà gã Đông anh em ruột thịt còn đi một nhẽ, ngộ nhỡ cưới về không đẻ được coi như khổ cả đời. Uống xong cốc nước lã đun sôi để nguội, Trần Phiên nói nhỏ, đổ cho đứng Sinh Thành nghe thấy. "Trà nháy thầy U muốn con rước cá rô được về làm dâu nhà này hay sao?" Không để tâm đến sự kinh ngạc của phụ huynh, gã rất xe khỏi nhà, rồi thông thả đạp tới dãy sân kho. Vừa nhắc thấy chủ nhiệm hợp tác xã xuất hiện, cô lẫm buổi báo cáo nhanh, "Hiện nay công an trên huyện áp giải bộ đào về khám nhà, toàn bộ công nhân xã đều có mặt, như vậy có lẽ tin đồn vợ chồng nhà đó làm gián điệp hóa thành sự thật." Tam giám có bản kế hoạch sản xuất, Trần Phiên dục người tình Kim kế toán chạy xuống cuối làng nghe ngóng rồi mau quay về báo cáo. Trong lúc đó gã mở tủ, lấy chiếc điếu cày bắn một bi cho khoan khoái. Mặc dù lên huyện nhiều lần và được mua mấy bao thuốc lá, nhưng hầu như gã hay nhất bao thuốc vào túi áo lấy oai, hễ khi gặp các đồng chí lãnh đạo sẽ rút ra mời cho sang. Bản thân gã thích bắn thuốc Lào, vừa rẻ lại vừa dân dã. Ngắm đám cói thuốc Lào bay trước mặt, Trần Phiên nhớ lại nhiều lần đã cùng em lẫm trộm với nhau. Lần đầu tiên ở nhà cô đó khi mọi người đi vắng, nhưng lần sau ở những nơi mà dân làng chẳng ngờ ma ăn cỗ Tuy đã từng nghĩ đến việc báo cáo tổ chức để lo đám cưới, nhưng gã thấy người tình khéo như quả cao điếc nên bắt đầu tìm cách quất ngựa truy phong Nghĩ thường dễ hơn làm, ngạt nỗi bây giờ hai người làm chung ở căn phòng này khiến việc lánh mặt chẳng dễ dàng. Nhưng dạo này bị người tình dục cưới nên gã bắt đầu muốn buông. Điều quan trọng là phải nghĩ cách gì êm xuôi nếu không mất cả trì lẫn chài bậ nghĩ cách chạy làng em lẫm và triệt phá khiến ông xâm phải dâng mấy xào vườn cho hợp tác xã nào ngờ thông tin vừa nhận được từ người tình khiến Trần viên cảm thấy như trời giúp vậy biết mình là cán bộ xã nên không thể lo cho trên lấn xô đầy nhằm thỏa mãn thói Hiếu kỳ như đám quần chúng ở bên ngoài ngôi điện thờ gác cử người tình đi là thượng sách còn bản thân ngồi Nhâm nhi tách trà nóng do em lẫm pha sau khi gõ kẻng chấm công không phụ lòng mong mỏi của chủ nhiệm hợp tác xã Vốn giờ trường nghe chỗ nọ rồi nói ở chỗ kia, nên nửa tiếng sau cô lẫm quay về với những thông tin nóng hồi. Khi đã nghe thủng câu chuyện và ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, nhận thấy thời cơ đã tới nên chủ nhiều hợp tác xã vội đạp con xe thống nhất đi gặp lãnh đạo xã dù ấm trà vừa rót được một chén. Đạp thẳng xe vào sân cổ ủy ban, bỏ qua việc khóa xe cẩn thận như mọi ngày, ngã sọc vào phòng làm việc của chủ tịch xã, nói nhanh như sợ ai cướp lời báo cáo đồng chí chủ tịch Giờ có lẽ chính quyền ra quyết định tịch thu luôn mấy giả vườn của nhà nọc sâm mụ đào, khỏi tốn công họp hành. Riêng tội làm tay sai gián điệp, không thể dung túng được. Ông định sắc về nhúng thuốc lào cho vào nõ điếu, mặc cho tay chủ nhiệm hợp tác xã nôn nóng. Ông chậm rãi châm lửa rồi giít sòng sọc, nghe giòn tan, bởi điếu vừa được thông. Đợi cho làn khói thuốc dần tan, ông hắng giọng chất vấn. Cậu thay mặt bên công an phá được vụ án gián điệp từ bao giờ vậy? Đang giờ lao động. Nhưng xã viên do hợp tác quản lý toàn bộ công việc đứng tụ tập như trên chợ huyện. Hơi bất ngờ trước phản ứng của người ký nhậm chức chủ tịch xã, dù bất mãn nhưng Trần Phiên đành dạ vâng quay về. Bào thuốc trong túi áo của gã chẳng buồn rút ra mời vị lãnh đàm một điếu vì bực. Nếu như mấy năm trước tổ sửa sai không về làng, gã chắc vẫn đang ngồi ghế chủ tịch, lấy đâu đến phần ông già cổ hù và cứng nhắc này lên mặt ta đây. Duy có điều Trần Phiên không biết, Việc khám nhà tìm vàng đã được bên công an huyện thông báo cho chủ tịch xã Chính vì thế lúc nghe đến chuyện gián điệp nằm vùng của gã ngay lập tức ông Đinh sắc đỡ gạt đi ngay không mất thời gian nghe tin vịt mất tay buổi sáng chẳng được việc gì ấm trà phá hồi sáng giờ phải đổ bỏ khiến Trần Phiên cảm thấy không vui gã dựng xe trước phòng làm việc rồi bước vào bên trong để tránh lâm vào cảnh tình ngay lý gian gã cho em lẫm ngồi ở bàn kê sát cửa sổ như vậy thiên hạ dỗi hơi chẳng thấy có lời ông tiếng về ngồi một chỗ dễ bị đánh giá quan lưuêu Do vậy, vừa dám mồ hôi, Trần Phiên cầm chiếc mũ cối rồi sắn quần chuẩn bị ra nội dụng kiểm tra. Gã biết ở vị trí này nếu không nâng nổ, có thể bất ngờ bị kẻ khác dìm xuống bùn nhão để leo lên. Đứng nhìn con xe comang của bên công an huyện rời làng, Trần Phiên quay vào hỏi người tình. Sao không thấy Lão Sâm ngồi trên xe nhỉ? Em nghe nói chỉ mình bà Đào bị công an bắt thôi. Khi mấy người công an huyện thông báo, Họ nhận được tin quần chúng tố giác việc bà Nguyễn Thị Đào lén lút bán vàng do đào được từ kho báo nhưng không khai báo. Ông tránh xâm thoáng ngỡ ngàng. Thòa vàng, chính tay ông lấy được ngay ở dưới đám rễ cây khế tứ thì vào cuối năm bính thân không ai biết. Vợ ông tận mùa hạ năm linh dậu 1957 có mang về phố Hàng Buồm bán lại cho cậu Triệu Thành. Mọi việc kín như bưng. Khi của hai vẹm dỗ đầu xong chính vợ ông mang tiền sang mua căn nhà gỗ ba dân hai trái từ người vợ quá của ông Phó Lý Thuần Ông nhớ rõ hôm đó là mùa thu năm kỳ hợi 1959. Chẳng có nhẽ việc mua bán lại khiến cho nhà ông gặp họa Mặc dù tay sinh là trường công an xã khẳng định, hồi đấu tố dân làng có sông vào điện thờ, cậy nền, đục bệ thờ, lật pho tượng để tìm vàng nhưng không thấy. Tuy thế mấy người công an huyện vẫn khám xét cẩn thận từng ngóc ngách, khám mọi nơi không thấy vàng, họ bắt thang tre để gỡ mấy tàu lá ngồi kiểm tra. Sau đó xuống bếp lật tung mọi thứ, kể cả mấy vại dưa cà nhằm tìm vàng. Thậm chí ra tận ngoài vườn đều vô ích. Đáp lại những câu chất vấn của bên công an, bà Tránh Đào lắc đầu kiên quyết phủ nhận việc trong nhà có vàng, bởi bao nhiêu tài sản bà đều dốc ra mua thuốc kháng sinh ủng hộ cuộc trường kỳ kháng chiến lâu rồi. Mất cả buổi sáng không tìm được, bên công an dùng cây thuốn sắt có đầu nhọn để thăm dò những nơi nghi ngờ, chẳng ăn thua. Sau chục phút, Đứng cạnh cây khế tứ thì hội ý nhanh Bên công an quyết định dẫn giải bà tránh đào ra xe con ca, Rồi chạy về nhà tạm giam cổ huyện Biết vợ mình có chết cũng chẳng hé răng lộ kho báu Nhưng điều khiến ông tránh xâm băn khoăn Tại sao việc mua bán thỏi vàng có kẻ biết được Trong khi nguyên tắc làm ăn của triệu thành Ông biết anh ta không bao giờ tiết lộ Dọn dẹp lại ngôi điện thờ Ông tránh xâm lần đầu đối diện với tình huống không ngờ tới Giờ đây, ông còn lại một mình đối diện với những lời bàn tán của dân làng sự o ép của kẻ nhân danh sản xuất tập thể, chưa kể việc hoài nghi và thành kiến bởi mấy vị cán bộ lãnh đạo xã. Đã nhiều lần ông tự hỏi tại sao hai vợ chồng ông không bỏ làng rời đi nơi khác, nhưng mồ mà, mà tổ tiên cũng ngôi từ đường lấy ai là người hương khói và chăm sóc. Có thể lần này vợ ông không dính họa sát thân như đoạn cải cách và đấu tố, tuy nhiên nhất nhật tại tù Thiên thu tại ngoại là đều người xưa đã tổng kết. Khi những người hiếu kỳ cuối cùng rời đi, bà cụ Hinh rổ lưng còng vẫn chống gậy trúc đeo bị, đầy còng chậm rãi bước từ nhà đến ngôi điện thờ cô Tám. Hồi cụ hai bệnh quất núi ở làng rủ con cụ Hình là người cao tuổi nhất, dù đã bước sang tuổi 80 nhưng cụ vẫn minh mẫn, chỉ tội hơi lãng tai và mắt kém. Nếu so với những cụ âm ở làng, thông thường các cụ bà sống thọ hơn đến chục tuổi. Do vậy nhiều cụ sống vò võ một mình Khi chồng con chẳng may mất sớm Ngoài tình làng nghĩa xóm Cô Huynh còn là mẹ vợ ông tránh xâm Dù bà Ba Hường chẳng may vắn số Nhưng cái tình Vẫn khiến hai nhà đi lại cùng nhau Đặt nêu cá quả kho xuống hiên Của ngôi điện thờ Cô Hinh nhắc ông tránh xâm Hãy giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân Người nào nói xấu Thì tay gần miệng nên họ nghe nhiều Do cảm phục bà tránh đào Nên cụ khẳng định Đã là giấy, sẽ không gói được lửa, những kẻ tố cáo rồi sẽ nhận quả báo, không sớm thì muộn. Chẳng có được nhiều niềm tin như cụ Hình, một lần nữa ông tránh xâm ngửa mặt lên trời, than một câu quen thuộc. Đúng là ông rời không có mắt. Buổi chiều, ông tránh xâm đang dự tính việc đi tiếp tế thăm nuôi cho vợ. Dù trước lúc bị đưa lên con xe con mang ca, vợ ông được bên công an cho nhặt mấy bộ quần áo cùng lọ mấy vừng nhét vào bị khói mang theo. Cuộc sống của hai vợ chồng, dù chẳng thể quay lại như hồi trước, nhưng so với thời kỳ cả làng lên đồng tập thể bị đấu tố, ông thấy vẫn dễ chịu hơn nhiều. Ngồi một mình ngẫm lại, hóa ra ông cùng vợ chưa khi nào thoát khỏi những kiếp nạn. Có chăng vừa thoát khỏi đỉnh núi trong gai này, ngay lúc tưởng an nhàn mọ nhẽ, ngờ đâu đỉnh núi khác lù lù xuất hiện khiến người ta gần như kiệt sức. Có một mình nên dù trời đã tắt nắng Ở trong làng nhiều mái bếp dạ đã bốc khói Báo hiệu bữa cơm tối sẵn sàng Nhưng ông Sâm chẳng thiết nấu ăn Ngắm ngôi làng vốn là nơi chôn nhau kết rốn Nơi nhiều đời các vị tiền nhân dòng họ đặng tiên Chịu khó rồi mài kinh sử Rồi làm dạng danh cho dòng họ Cho làng nước và cả hàng tổng Ai dè đến đời ông Mọi thứ đều leo lét như ngọn đèn dầu trước gió vậy Một người đàn ông hắng giọng bước vào Anh ta ngồi xuống bên ông tránh xâm làm bộ thân mật khi móc trong túi ra vỏ ba thuốc lá còn hai điếu để mời. Chẳng lạ gì Tây Hoàng Văn Sinh là trường công an xã bởi ngay trước thầy ưu của người này thường cày thuê quốc mướn cho nhà mình. Trong trận đói năm mất Dậu song thân của vị trường công an xã là những người có mặt sớm nhất ở cổng nhà tránh tổng nên thoát cảnh bị ném xuống hốt chôn tập thể dành cho người chết đói. Bằng một dòng ôn tồn Vị trường công an xã Khuyên Đông Tránh Tâm có nhớ lại, liệu vợ ông có từng nói hay hé lộ chỗ vàng bạc châu báu chôn giấu ở đâu? Vì đó là cách để bên công an sớm cho bà Đào về với gia đình. Tráng động lòng với những kẻ luôn mồm gián nhân giả nghĩa, nhưng kỳ thực họ chỉ có mục đích duy nhất là chiếm đoạt số của cái châu do tổ tiên để lại. Chính tài sinh, hồi cái cách dục nứt đã cầm đầu nhóm người xông vào ngôi điện thờ để rỡ mái ngói, phám bệ thờ và cậy nền nhà để tìm vàng Giờ đây nghe tin bà tránh đào có cả trục hòm châu báu, ông đoán tay trưởng công an xã đang choáng váng bởi không ngờ y đất chẳng thể tìm được. Nhìn thẳng vào mặt kẻ đại diện cho những gì gọi là vong ân bội nghĩa bởi chưa một lần y cảm cái ơn của hai vợ chồng đã giúp song thân của y không phải chết đói. Ông Tránh Sâm bình thản giải thích. nếu có nhiều tiền vàng đến vậy. Anh thử nghĩ xem, tại sao vợ chồng tôi còn ở lại đây, chịu tiếng thị phi? Bác này hợp tác với chính quyền vì bác gái. con chim lợn của làng sổ vừa khuất bóng, ông Tránh Sâm đã nhìn thấy kẻ mặt rơi tay chuột là tay chủ như một tác xã đạp xe lướt qua. Dù cho tay đó không nhìn ngang hay ngó dọc, nhưng ông biết chúng thuộc dạng chim lợn, Bởi sự xuất hiện chỉ mang tới điểm xấu. Ngồi một mình trong ngôi điện thờ, ông chẳng buồn thắp đèn bởi biết rõ bên ngoài cánh cổng sẽ có mấy người công an xã đang thay nhau mật phục theo dõi. Xét ra, họ làm theo lệnh của tay sinh nhằm tân công lên huyện. Trận mưa chuyển mùa khiến bầu không khí bốt oi. Ông tránh xâm ăn tạm bắt cơm nguội cùng miếng cá kho rồi đi ngủ. Nhưng chắc đêm này, vợ ông trong nhà giam chẳng thể trợp mắt nên ông ngồi dựa lưng vào tường ngôi điện thờ suy nghĩ Hiện nay nguồn cơn của sự việc chỉ là một thỏi vàng có khắc dòng chữ túc vương phủ. Vậy nhưng không rõ từ nguồn tin nào để bên công an huyện phải nhọc công truy lùng 10 thùng vàng như họ nói. Giả sử ông Giang nộp số tài sản đó nhằm chuộc tội cho vợ, liệu sau này hai người có được sống yên ổn như mong muốn? Ngồi cô độc trong bóng đêm, chẳng có chén trà hay chút rượu, tuy vậy ông tránh xâm tạc lưỡi, tự đưa ra kết luận bằng kinh nghiệm của bản thân. Với lý lịch và thân phận địa chủ Mười hòm châu báo đó Chẳng giúp được gì cho hai vợ chồng cải thiện Định kiến từ những người lãnh đạo xã Sau một tuần Kể từ ngày vợ bị bắt lên huyện Ông tránh xâm gắng gượng trở lại cuộc sống bình thường Bởi trước mắt còn nhiều việc Cần giải quyết và đối phó Ban ngày ông lấy việc chăm sóc Vườn thuốc nam để quên đi nỗi buồn Chỉ lúc màn đêm buông xuống Mới là thời điểm ông phải đối diện với chính mình Cùng những câu hỏi rằng xé tâm can Không lời giải thấu đáo Trong màn đêm tối mịt bởi trời không trăng, không sao, mọi người trong làng đã ngon giấc nhờ cơn mưa vừa tạnh khiến không khí mát mẻ. Tuy nhiên, ở cuối làng vẫn có những người không ngủ, lặng lẽ đi nép mình bên cạnh hàng rào. Đám người trông vào những kẻ trộm cắp, nhưng chúng như cú đêm rình mò suốt nhiều ngày và đêm nay, cả bọn sẽ ra tay phá sạch mấy giảo vườn trồng sâm của ông tránh xâm giống như lần trước. Không bẻ rào chui vào vườn ở vị trí cũ, bốn gã đi vòng ra phía con mương rồi nhẹ nhàng rút từng thanh tre, tạo thành lỗ hồng chui vào. Để chăm sóc vườn cây thuốc nam ngày trước hay vườn sâm bây giờ cần nhiều công sức, nhưng để phá tan lại quá nhanh và không tốn công. Dụng cụ phá cây sâm của bốn gã vô cùng đơn giản, chúng chỉ là những thanh tre dài không quá 1 mét, bốn kẻ phá hoại dàn hàng ngang cách nhau một tầm tay. Bọn chúng bung tay nhịp nhàng khiến những cây non rụng là tả khi thanh tre vụt qua. Việc phá hoại vườn sâm nhẹ ra thông đồng bén giọt, nếu không xảy ra sự cố bất ngờ. Một gã thụt xuống hầm trông, rú lên vì đau đớn, khiến ba kẻ còn lại giật mình kinh sợ, vội chạy lại cứu đồng bọn rồi chuồn sớm kẻo bị lộ. Do chưa ngủ được, nên ông tránh xâm nghe rõ tiếng vun bút của những thanh tre do lúc phá hoại đang trút xuống mấy giảo vườn mất bao công chăm sóc. Chẳng muốn làm kinh động khi kịch hay còn ở phía trước. Ông ngồi lắng nghe mọi âm thanh từ ngoài khu vườn vọng lại. Trong tiếng mưa giả dích có tiếng gió khiến hàng cây xào sạc. Bất ngờ có tiếng rú lên vì đau đớn của kẻ đầu tiên sập hầm trông. Ngay từ lúc bị phán nát mấy giờ vườn thuốc nam, ông biết lũ bảy phần ma có 3 phần người sẽ chẳng chịu dừng tay nên đã vót những thanh tre được nhọn hoát rồi làm hầm trông. Tuy nhiên âm thanh đầu tiên chưa phải là điều mong đợi. Ông đợi âm thanh tiếp theo, bởi lúc đó cả đám sẽ sụp hầm trong khiếp đảm hơn. Chẳng phải đợi quá lâu, sau tiếng rú lần trước độ chục phút, tiếng kêu lần sau khiến nhiều người đang ngon giấc phải giật mình. Bởi bẫy đặt dưới hố là loại đựng mấy người thợ rèn trên phố huyện, làm mô phòng theo loại bẫy cạp dùng bẫy lợn lòi ở trong rừng, nên khi kẻ trộm dính bẫy, những ngoảm sắt nhọn sẽ cắm phập vào cổ chân, gây ra cái đau thấu tận óc. Dù trời mưa lúc tối khiến mọi thứ ẩm ướt Nhưng lúc ông tránh xâm châm lửa vào bốn bó đuốc to Chuẩn bị sẵn ở các góc vườn Chúng vẫn cháy đùng đùng Giữa ánh sáng nhìn rõ như ban ngày Bốn kẻ phá hoại vườn sâm như ma quỷ hiện hình Khi dân làng chạy tới xem Khi những kẻ phá hoại Được nhấc lên khỏi hố Cô vân bên trạm y tế xã được gọi tới Sơ cứu và cầm bóng Sau đó mấy kẻ phá hoại nằm trên xe ngựa Của ông Khánh Hồng để chờ ra bệnh viện huyện Chỉ vào mặt gã Bình lát là công an xã, ông tránh xâm chất vấn trường công an xã Hoàng Sinh. Lần trước tôi báo chính quyền xã bị phá hoại mấy xã thuốc nam, chính anh đã cử tay Bình đi điều tra một cách chiếu lệ. Giờ trái nhà ra mặt chuột, một lũ vừa ăn cắp vừa la nặng. Bác Điên bình tĩnh trước khi có kết luật. Ông tránh xâm gần giọng sáng mai tôi ra ủy ban hỏi thằng ông sắc xem, đây có phải là đường lối chủ trương của chính quyền xã hay không? Thông tin về việc bốn kẻ lợi dụng đêm tối bè rào vào phá nát vườn thuốc nhà ông Sâm lần thứ hai trong vòng 1 tháng, khiến cả làng xù xuân sao bản tán. Điều khiến ông chủ tịch xã thấy mất mặt bởi hai kẻ trong số bốn thủ phạm bị sụt hầm trông hiện là công an xã. Như vậy nhiều người cho rằng việc này có sự cho phép của chính quyền. Cuộc họp các cán bộ ủy ban được diễn ra trước một ngày so với cuộc họp thường vụ. Sau khi nhắc lại nghi án đám tuần đinh do gã Trương Hình ngày trước cầm đầu chuyên đốt nhà trộm cấp ông chủ tịch xã lớn tiếng phê phán chủ nhiệm hợp tác xã Trần Phiên cùng trưởng công an xã Hoàng Văn Sinh. Những cán bộ có ít nhiều dính líu tới việc này khiến chính quyền mất mặt. Các đồng chí đã dùng túng cho cấp giới làm cản, như vậy là tiếp tay cho sự phá hoại chính sách của nhà nước. Ông Sâm Trọng Tuốc năm có sự bao tiêu sản phẩm của Bệnh viện Y học cổ truyền, mọi việc đều minh bạch và hợp pháp. Tuy nhiên do nóng bộ trong việc vận động ông ít theo mô hình lao động tập thể, các đồng chí hành động như đám cường hào thời trước. Không còn gì bao biệt, mấy vị cán bộ đành chấp nhận hình thức kỷ luật do thường vụ đảng ủy quyết định trong cuộc họp và biểu quyết sau đó. Nếu có một từ để nhận xét về vị chủ nhiệm hợp tác xã, dân năng sổ chắc thích câu lên voi xuống chó, hay câu phú quý giật lùi cho hợp nhảy. Ngày trước, sau trận đấu tố chủ tịch xã đương nhiệm là khán hiệu, những tường trần phiên rộng đường thăng tiến, ai ngờ việc sai lầm trong cải cách khiến gã bay chức và ngồi chơi sơi nước một thời gian. Khi chủ trương thành lập hợp tác xã được thông qua, một lần nữa gã được quay lại ghế lãnh đạo trên cương vị chủ nhiệm hợp tác xã. Đúng lúc toàn xã Bình Minh thay ra đổi thịt, vai trò hợp tác xã được mọi người ghi nhận, một lần nữa trần phiên dính án kỷ luật trong vai trò kẻ chủ mưu hai lần chỉ đạo lũ đàn em phá hoại vườn thuốc nam. Điều khiến Trần Phiên đau hưn hoạn, bởi tay bình lác là công an xã không khảo đã xưng, nên mọi việc lộ bem. Thằng đó là em ruột cô lẫm, vì thế gã tin tưởng giao việc, ai ngờ bây giờ quay sang sủa hóng, cắn càn. Do ghi nhận công sức trong việc xây dựng hợp tác xã, dù mất chức chủ nhiệm, nhưng Trần Phiên được cử làm đội trưởng chăn nuôi. Điều oái hoa ở chỗ, chính gã là người nghĩ ra việc lập đội chăn nuôi, ai dè bị mất chức nên đành phải đi chăn lợn. Bản chất tiểu nhân không thể bỏ được. Chứng kiến mấy người họ hàng phải trả lại ao sen cùng ba xào vườn và dãy nhà ngang cho ông tránh xâm. Tự dưng Trần Viên nghĩ ra cách trả thù vừa lưu manh lại vừa hèn hạ. Tranh thù tay chủ nhiệm một tác xã vừa nhận nhiệm vụ còn kiêng nể. Gã xin luôn mấy xào vườn vừa tiếp nhận từ ông tránh xâm phía sau điện thờ để xây trại nuôi lợn. Chỉ bằng vai tiểu xào nhỏ như làm hố tu gom nước thải và phân lợn ở vị trí sát với ô cửa thông gió. Sau hai tháng trại lợn đi vào hoạt động, ngôi điện thờ cô Tám đã sạc mồi su ấy. Dù sao, trong vai trò đội trưởng chăn nuôi, điều khiến Trần Phiên có chút ăn nổi bởi gã tranh thủ rất tình được với em lẫm. Nguyên nhân chia tay có nhiều, nhưng việc thằng Bình lác em trai người tình khai tuốt tuần tuột khiến gã bay trước là lý do chính đáng không thể tha thứ. Có lẽ do vợ ông Sâm đang vướng vòng lao lý, bởi vậy chính quyền xã dừng lại ở mức xử lý cán bộ chứ không chuyển sang bên công an truy tố. Biết mình thân cô thế cô hờ làng, trong khi đám yêu ma quỷ quái đội lốt cán bộ mượn việc làm càn khá nhiều, trước kẻ người bợ tào khang còn ở nhà giam của công an huyện, do vậy ông Tránh Sâm không làm đơn thư gửi chính quyền. Dù sao lúc bị dính bẫy của ông, dầu không tàn phế, nhưng tờ dân nằm viện của đám lưu manh chắc không ít. Sau khi bên chính quyền chấp nhận phương án do mình đưa ra, ông Tránh Sâm chuẩn bị quay về tiếp quản cơ ngơi do tổ tiên để lại. Điều khiến ông thấy buồn phiền, bởi trong giây phút quan trọng này, vợ ông chẳng thể chứng kiến. Dù mời thùng châu báu quý giáo thật, nhưng nó chẳng thể quan trọng bằng cảnh hai vợ chồng sớm tối bên nhau. Do đang trong quá trình điều tra, mỗi tháng ông đi nhờ xe ngựa lên huyện gửi đồ thăm nuôi cho vợ một lần. Buổi sáng, không thể nằm mãi ươn người, ông tránh chăm dậy sớm chăm sóc vườn cây trước ngôi điện thờ, bởi sau khi bàn ra mấy rào vườn, Đó là tất cả cảnh quan khiến cho ngôi điện thờ không bị rơi vào hoang phế. Giá kể không bị kho báu ở dưới cây khế tứ thì chắc ông đã chuyển về nhà cũ sinh sống từ khi nơi đó vắng bóng các ông bà nông dân. Vừa tới những cây trong sân ngôi điện thờ xong, ông tránh xong bất ngờ khi thấy người vợ hai một thời của mình xuất hiện. Có lẽ đây không phải là sự tình cờ bởi hai chị em đã không nhìn mặt nhau từ lâu rồi. Không muốn làng xóm dị nghị bởi dù sao thân phận hai người đã khác xưa. Bà Hai Mận đã trở thành vợ ông phó chủ tịch tỉnh, hóa ra mối tình vụng trộm của người vợ lăng đoàn được công khai hôm đấu tố, lại mang màu sắc khác. Ông Tránh Sâm nhớ rõ, người đàn bán anh Nọc đã tố cáo chị gái chia loàn dạy thúy, nhưng kỳ thực chị ta làm điều bại hoại gia phong rồi dựng chuyện tố ngược. Chẳng bận tâm đến chuyện nhục nhã xưa thì Mận khoe với ông Tránh Sâm cu thiên bảo ngày nào giờ đang là tân sinh viên đi du học bên Liên Xô. Trong câu chuyện của mình, thì mận luôn nhắc đi nhắc lại câu, "Tống Sinh chẳng bằng công dưỡng dục, giao thằng bé tiên bảo sinh ra và lớn lên dưới sự chở che của dòng họ Đặng Thiên." Không muốn mất thời gian với người đàn bà ghê gớm, ông tránh xâm hỏi ngay. "Cha cô đến đây, do biết chị gái mình đã bị bắt giam đúng không?" "Đúng vậy, nhưng ông nên nhớ khi công an tìm được mồi hòm châu báu, họ đã lập biên bản tịch thu bởi bà chị tôi tham lam không chịu khai báo, chỉ bằng ông ấy dành cho thiên bảo ít nhiều." Dù sao, chúng tôi có thể nói đỡ cho. Nghe thì mặn nhắc đến chồng, ông tránh xâm chuột hiểu tất cả. Dù sao người đàn bà này từng làm dâu dòng họ Đặng Thiên nên có nghe câu chuyện về những hòm châu báu. Hiện giờ thì làm dâu họ Triệu, cuối cùng hai họ Triệu và Đặng vẫn ít nhiều liên quan đến nhau bằng những cách không ai ngờ tới. Những câu hỏi không có lời giải dần hễ mở Đúng là Triệu Thành không hé răng việc mua bán, nhưng có thể đã nói chuyện cùng người anh họ là Triệu Thắng về thoi Vàng có khắc dấu túc vương phủ từ thời nhà tống của cụ tổ là túc vương Triệu Khiêm. Những miếng ghép dần hoàn thiện, ông Tránh Sâm tin chắc người đàn bà Chắc nét đã viết đơn tố cáo chị gái, hòng lập công để thăng tiến. Do bên công an chưa tìm thấy 10 thùng vàng bạc châu báu, thì đã chơ chẽn đến gặp ông đòi chia phần. Nhìn thẳng vào khuôn mặt của người một thời được mình nạp thiếp, Ông Tránh Sâm tâm đắc câu Cha mẹ sinh con Rồi sinh tính Bởi cùng hai chị em do một mẹ sinh ra Cùng uống chung bầu sữa Và lớn lên trong ngôi nhà của một thầy đồ Có tiếng ở trong vùng Nhưng thời trước hay thời nay Họ đều khác xa nhau Chẳng muốn võ đoán làm gì Ông Tránh Sâm hỏi thẳng Như vậy chính cô là người đâm đơn Tố cáo chị gái mình Nhìn bộ mặt cân cân của thị mận Khi gật đầu xác nhận không chút ăn năn xấu hổ thương vợ mình dính vòng lao lý bởi con đàn bà đê tiện. Ông trách sầm tấm cổ thị khỏi ngôi điện thờ rồi đóng cổng lại. Buổi tối bình tâm suy xét, ông thấy hai vợ chồng tứ bề thọ địch bởi sống cùng lũ phần người thì ít, còn phần ma thì nhiều, như một phòng vệ chính đáng. Trước lúc đi ngủ, ông múc nước ở giếng để rưới ướt mái tranh phía sau. Việc này hơi tốn công, nhưng để phòng kẻ tiểu nhân phóng hỏa đốt ngôi điện thờ. Đi dọc hành lang từ nhà tạm giam, lên phòng làm việc, bà tránh đảo không còn thấy xa lạ như hồi đầu. Bởi dù sao bên điều tra chỉ xoáy mà vấn đề kho báo hiện đang ở đâu. Trong thời gian bị giam ở đây, bà học được bạn tù gọi những buổi như này là đi cung. người nào hoàn tất việc cung khai sẽ chờ ngày ra tòa. Tuy nhiên, do bà không có gì khai báo nên việc đi cung vẫn tiếp diễn. Thời gian đầu không khai thác được thông tin, bên công an đổi sang hình thức kêu gọi lòng yêu nước. Họ nhấn mạnh tổ quốc cần nhiều nguồn lực để xây dựng xã hội chủ nghĩa và chống ngoại xâm. Do vậy, 10 thùng châu báu hết sức cần thiết. Bên cạnh việc thuyết phục, xen lẫn dân đe, việc hứa tặng giới khen chẳng khiến bà cảm động. Nói đầu xa xôi khi dành phần lớn tài sản ủng hộ kháng chiến, giờ bà thấy mình bị đối xử như kẻ thù. Thời gian trong tù đã khiến mặt tránh nào nhận ra nhiều thứ. Ngay như cô bạn tù tưởng thân thiết, tuy nhiên nhiều đêm nằm tâm sự cùng nhau, Bà đoán chắc cô này làm nội gián nhằm moi thông tin cho bên công an. Không vội hỏi công như mọi lần, người sĩ quan công an bất ngờ thông báo. Nhân chứng về 10 hòm châu báu đã bị đơn tố cáo việc vợ chồng bà giấu tài sản. Như vậy, nếu bà tiếp tục không hợp tác, bên công an sẽ đọc lệnh bắt chồng bà với cùng tội danh. Buổi sớm ngồi nhầm tính, bà tránh nào thấy mình bị tạm giam tròn 3 tháng. Khoảng thời gian đủ cho bà lắp ráp mọi thông tin, để biết kẻ chủ mưu đứng sau lá đơn tố cáo khiến mình dính vào vòng lao lý Chẳng hề nao núng trước thông tin chồng mình sẽ bị bắt, bà hiểu rõ nếu có chứng cứ thì họ đã bắt lâu rồi, đâu cần đem ra mặt cả như hàng tôm hàng cá. Uống xong cốc nước, bà tránh đào bất ngờ xin tờ giấy cùng chiếc bút, khiến sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt người công an. Lần đầu tiên nghi phạm gan lì chịu công khai, báo hiệu điều tốt lành. Trong lúc bà tránh đào cắm cuối viết một mạch kín bốn mặt giấy, Người cán bộ hỏi cung ra ngoài hành lang châm lửa hút thuốc, chờ đợi thành quả. Khi nhận lại mấy trang viết, khuôn mặt anh ta thoáng biến sắc. Bà tránh đào chậm rãi nói một cách khúc chiết. Dù các không dám nói ra, nhưng tôi biết kẻ đâm đơn tố cáo là vợ ông phó chủ tịch tỉnh. Thì đó là em ruột tôi, nên có nhiều khúc mắc Tôi chỉ thấy việc này sai trái. Chẳng hóa ra ông phó chủ tịch tỉnh dung túng cho vợ muộn việc công trả thù riêng khi ngậm máu phun người. Không biết có phải do chơi bài ngừa khi déo tên người em gái xấu tính hay không. Nhưng cả một tuần sau đó, việc đi cung chấm dứt. Thậm chí cô bản tù thân thiết không còn xuất hiện trong buồng giam. Bà Tránh Đào thở vào nhẹ nhõm, tận hưởng khoảng lặng trước cơn bão. Vào một ngày gió lạnh, trong lúc đang co do bởi áo rét chưa có người gửi vào, bà Tránh Đào được yêu cầu sách bị cói lên, gặp cán bộ. Theo lời mấy người cùng buồng, có thể bà bị chuyển đi giam chỗ khác vì tội ngoan cố không chịu khai báo. Chẳng bận lòng hay lo sợ, bà Tránh Đào dùng tay vuốt tóc rồi buộc gọn gàng. Với bà, bị giam trên huyện hay lưu đầy biệt sứ không có gì ghê gớm. Miễn sao kho báo vẫn thuộc về dòng họ đặng thiên. Trái với suy luận của mọi người, bên công an thông báo tạm tha cho bị can Nguyễn Thị Đào và giao về địa phương quản lý. Kèm theo đó là một tờ giấy đánh máy với đủ con dấu và chữ ký của người có trách nhiệm cùng một tờ phiếu mua lương thực. Việc bất ngờ được thả chẳng khác gì lúc bị xích tay vào cổng số 8. Như vậy ít ra bà đủ thời gian chuẩn bị cho cái tết nhâm dần 1962 đang tới gần. Vẫn còn bận suy tính đi bộ hay đợi có xe ngựa chở hàng sẽ xin về cùng chốt tiện. Bất ngờ bà tránh đào nghe tiếng trao chát quen thuộc từ cửa hàng bách hóa tổng hợp ngay trung tâm phố huyệt. Không khó để bà nhận ra người em gái vô ăn giáng họa cho mình hiện đang có mặt ở đó. Dù chồng là phó chủ tịch tỉnh, tuy nhiên trình độ văn hóa hạn chế, nên em bà được bố trí công việc vừa nhàn lại vừa khiến nhiều người mong ước. Bị ăn suốt cơm hầm trong tù 3 tháng, giờ có vì tội đánh người phải quay vào đó thêm thời gian cũng cam lòng. Bởi vậy bà Tránh Đào phăm phăm bước tới quầy bách hóa để chút nỗi hờn căm. Trường quầy bách hóa Nguyễn Thị Mật đang quát tháo mọi người, bất ngờ nhận liên tiếp hai cái tát lật mặt cùng tiếng quát đầy uy lực của người chị gái. Nếu mày còn quen thói ngậm máu phun rồi Hai cái tắt này chỉ là đòn cảnh cáo Ngồi trên xe ngựa của ông Khánh Hồng về làng Trong lòng bà tránh đào dối như tơ vò Bà hối hận Vì lỡ một nhịp Nên cả nhà bị đám du kích xã Chặn lại ngay cổng làng Cũng chính trên chiếc xe ngựa này Giờ đây tôi được công an thả cho về Nhưng theo cách họ nói Thì bà chưa hẳn được coi là vô tội Như vậy cái án mơ hồ Vẫn treo lơ lửng trên đầu như treo ngươi Mặc cho dân làng chỉ trò bàn tán, bà bò hẳn cái nón rách khỏi đầu rồi nhìn mọi người một cách bình thản. Do cảm phục bà tránh đào, ông khắn hồng đánh xe ngựa sát ngôi điện rồi quay xe về. Đứng trước ngôi điện thờ, do mình dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt dựng lên, bà tránh đào thấy bùi ngùi khó tả. Bởi thời gian ở trong tù, bà những tưởng ngày về còn xa ngái. Cảnh vật chẳng có nhiều đổi thay. Cây khế vẫn ra quả sai chữ cành Bất kể xuân hạ thu đông Bởi thế người ta mới gọi là khế tứ thì đầy cánh cổng khép hờ bước vào Và tránh đào như vỡ hòa cảm xúc Khi thấy chồng mình đang buộc lại hàng rào tre bị sô lệch Không tỏ ra vồn vã Nhưng thấy vợ xuất hiện Ông tránh xâm ngậm ngồi Nói một câu tận đáy lòng Mình về được là tốt rồi Bữa cơm tối của hai vợ chồng Chẳng thể yên tĩnh như trước Ngoài tiếng lợn kêu Còn có mùi phân và nước tiểu Của dãy chuồng trại ít người chăm sóc Sọc vào khiến ngôi điện thờ Trang nghiêm ngập trong mùi su ấy Thấy vợ ngạc nhiên Ông tránh xâm giải thích Sau khi dạy cho lũ phá hoại một bài học đích đáng Cuối cùng bên ủy ban chấp nhận Trao trả mấy xào vườn cùng ao sen Và dãy nhà ngang để đổi lấy Ba xào vườn thuốc nam như cam kết Mọi việc sẽ không có gì đáng nói Nếu hợp tác xã tiến hành cài tạo Khu vườn ươm và gieo mạ như kế hoạch ban đầu Tuy nhiên, gã trần phiên mặt rơi tay chuột một lần nữa bộc lộ bản chất tiểu nhân khi dựng ngay dãy chuồng lợn và thành lập tổ chăn nuôi theo kế hoạch từ trước. Kể từ ngày sống cạnh giải chuồng lợn, cuộc sống của ông tránh xâm bị đào lộn tất cả. Tuy thế ông chẳng thể làm gì bởi đó là phần đất thuộc quyền quản lý của hợp tác xã. Giả sử ông có ra hủy ban thắc mắc, họ sẽ nhắc lại việc ông đã được trao lại toàn bộ đất và vườn như cũ. Do vậy việc sống ở ngôi điện thờ là do ông tự lựa chọn bán nhà có vài tháng, nhưng quá nhiều thứ đổi thay. Biết chẳng thể bám trụ lại ngôi điện thờ, nên bà tránh đào bàn với chồng. Bây giờ ưu tiên dừng lại ngôi nhà ba gian hai trái làm nơi thờ tự. Hai vợ chồng sống ở gian nhà ngang là ổn thỏa. Riêng về kho báu, tạm thời chưa bàn đến. Bà sợ bên công an thả người, nhưng nhất cử nhất động vẫn cho người theo dõi. Đồng quan điểm cùng với vợ, ông tránh sâm thấy kho báo đang nằm yên là có lý do. Giờ khai quật Sẽ khiến nhiều kẻ phát cuồng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 21 của Điện Cô 8 Rất cảm ơn sự chú ý đoán nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 22. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.